Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Quản Chuyện cùng với Khủng Long Mẹ đến với các sự biến tiếp theo của bộ truyện Võ Học Tà Tổ Luyện Có Thể Bạo Kích của tác giả Tân Phòng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 26 của bộ truyện này. Và mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ nhé.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 sư đệ ngươi làm được không Ngô Thành thu hỏi Lâm Phàm cười nói sư tỷ nam nhân không thể nói chính minh không được và lúc trước hắn quả thực đã từng hoài nghi tử ra có thể có vấn đề gì hay không nhìn loại hoài nghi này chỉ là hoài nghi theo thói quen mà thôi nhưng ai có thể ngờ được vậy mà thật sự xảy ra loại chuyện này trong nháy mắt dưới sự chủ động mở đường của Lâm Phàm cứng rắn từ nơi này mở một đường máu về phần từ chỉ trí hắn căn bản không muốn quản Đã không còn dính dáng gì tới nhau Bây giờ bọn họ muốn giết ra ngoài Tự tìm đường sống cho chính mình Từ ra quá xấu Không có bất kỳ đạo đức nghề nghiệp gì cả Về sau ai dám nhận đơn tử nhà các người chứ Đường phố Ngô Sư tỷ và Thôi Huynh Mang theo hai vị đồng môn bị trúng độc Không còn sức lực kia lao ra một mạch tới bến tàu Sư Đệ Sao người biết từ ra có vấn đề Ngô Thành Thu hỏi Lâm Phạm nói ta không biết Thôi Trần nói May mắn có Lâm Sư Đệ nhắc nhở, nếu không ta cũng té ngã ở chỗ này. Không ngờ từ ra vì không đắc tội ngụy trùng mà giết cả cháu đích tồn. Nhớ khi xưa lúc Thôi Trần Hắn còn chưa vào sơn môn, cũng từng là tay ra đời trong giang hồ có kinh nghiệm phong phú. Nhưng dù thế vẫn suýt chút nữa mắc mưu, cho nên mới nói, phải thật cẩn thận khi ra bên ngoài. Lòng người khó giò, ngay cả trí thân cũng không thà. Ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ. Lúc này, Lâm phàm nhìn thấy ở trên hai sườn trái phải của mái hiền có nhóm người nhanh chóng chạy vội. Sau đó lại thấy những người này phóng ra ám khí muốn bảo vây đường đi của bọn họ. Một tay thôi sự huynh sách người, một tay vùng kiếm. Ám khí đánh tới đều bị đánh ngửa trở về. Mà những kẻ ném ám khí lại trúng trình ám khí của chính mình. Ngã từ trên máy hiền xuống dưới đường phố. Có kẻ có trực tiếp ngã vào trong phòng người ta. Rất nhanh đã vang lên từng thét chói tai của hai vợ chồng. phía trước xuất hiện ba bóng người, bọn họ đã đứng đợi ở phía trước từ lâu. nhìn thấy đám người lâm Phàm trốn tới đây, thì khẽ lộ ra nụ cười lạnh, nhanh chóng đánh tới. giao cho ta. lâm Phàm lạnh nhạt nói, ánh mắt hắn rơi xuống trên người ba kẻ chặn đường kia. có lẽ những ra hòa đó không tệ, nhưng ở trong mắt lâm Phàm thì nhược điểm của bọn họ cũng rất rõ ràng. diệu nhật tam tuyệt phá diệt chỉ. lâm phạm nhanh chóng xẹt qua trước mặt ba kẻ chặn đường. Tốc độ cực nhanh, bà tên kia chỉ thấy hòa mát, còn chờ kịp phản ứng lại, sau đó đã cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì. Bọn chúng xoay người nhìn về phía lâm phàm, sau đó giờ nhớ cảm nhận được cái gì. Chúng dờ tay vuốt chán. Chẳng biết từ lúc nào trên chán bọn chúng bị thùng một lỗ bằng ngón tay. Gần lỗ ngón tay dần dần xuất hiện hòa văn màu đỏ, sau đó nó làn rộng ra khắp mặt, dần dần chuyển thành màu đen. Làn da trên mặt giống như bị khổ nứt. trực tiếp nứt toạc ra hóa thành mảnh nhỏ phiêu tán rơi trên mặt đất một chiều giải quyết ba người nhật rượu tam tuyệt đúng là bá đạo nhưng mà lực sát thưởng quá mạnh dễ dàng gây ra mạng người muốn nương tay cũng không có cơ hội lúc ngô thành thù nhìn thoáng qua ba tên này phát hiện tình huống chênh chán bọn họ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc sư đệ mạnh thật vậy mà lĩnh ngộ diệu nhật tam tuyệt nếu nhớ không lầm thì sư đệ chỉ mới tu luyện rượu nhật tam tuyệt cách đây không lâu Tiếng đuổi giết càng lúc càng lớn Rất nhiều nhà dân vẫn còn lấy lên ánh đèn Nghe thấy mấy âm thanh này Bị dọa đến vội vàng tắt hết ngọn đèn Đừng nói dân chúng bình thường không biết tốt xấu Hơn nửa đêm xuất hiện loại tiếng động này Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt Tắt đèn ngủ Sáng mai tỉnh dậy lại là một ngày tốt đẹp Không bao lâu đã đến bến tàu Thổi trần và ngồi thành thù Mà người nhảy lên trên bong tàu Đánh thức những thuyền viên đó để họ chuẩn bị lái thuyền Sư muội ta tháo dây thừng sự mỗi xem chừng bọn họ Hàn ta nhảy đến bên cạnh bờ biển một kiếm chém ra cởi bỏ dây thừng đã bị buộc chặt trên cột sắt sau đó nghĩ tới mỏ neo vẫn còn ở trong biển lại vội vàng quay lại thuyền bắt đầu kéo mỏ neo lên cả nghĩ càng bực Lâm phàm nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra hộ tống từ chi trí trở về chảnh chấp trong gia tộc các người thì đó là chuyện của các người đã bảo chúng ta mặc kệ trực tiếp rời đi không ngờ đối phương lại chết sống không cho mặt mũi điều này làm người ta rất tức giận Người tử gia không có đuổi theo, vừa mới đánh giết một đống người xem như báo thù nhỏ nhỏ. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Lâm phàm vừa định ra tay lại phát hiện đối phương khiêng mấy vị người quen. Một nhà ba người từ chi trí, mà người khiêng này cũng là người quen, chính là tử chi văn. Lâm Huỳnh, mong người có thể mang ca ca chị dâu và cháu trai ta rời đi. Tử trì văn buông người ra, mặt đầy mồ hôi nói. Tử gia các người lại bày ra âm mưu quỷ kế gì đấy? Lâm Phạm hít mắt, trong lòng nghĩ Có nên dùng một chiều đánh chết Tử Trì Văn hay không? Tử Trì Văn vô cùng ái náy, Chắt tay nói tiếng xin lỗi Rồi xoay người rời đi Không nói nhiều thêm một câu nào Ngay lúc Tử Trì Văn tiến vào trong bóng tối Có một tiếng kêu thảm thiết truyền đến Nghe âm thanh hình như là tiếng của Tử Trì Văn Tử ra thật đúng là có không ít cả cứng đầu Sau đó lập tức thấy một ông già khô gầy Đeo vòng cổ Phật Châu to đi ra ánh mắt lâm phàm nhìn chăm chú cái đầu đối phương đang cầm trong tay vậy mà chính là từ chỉ văn mới vừa ở đây lúc nãy máu tươi tí tách nhỏ giọt trên mặt đất vốn là công tử khôi ngô tuấn tú sống sờ sờ thế mà biến thành như vậy nói thật hơi đáng tiếc sử đệ đi thôi trần đi tới bên cạnh lâm phàm lúc nhìn thấy lão già đầu đã đi từ ra từ trong bóng tối chào mày sau đó kinh ngạc nói là lão ta Lâm Phàm nói: "Sư huynh, người biết lão tà?" "Ừm, Lỗ Đầu Đà, hộ pháp kìm Cang cổ huyết Phật tự, Sư đệ, đây là cao thủ rất khó giải quyết. 20 năm trước đã là cao thủ tẩy tùy tầng ba, bây giờ tu vi sâu không lường được." Thổi Trần nặng nề nói, cho dù là hắn ta cũng không phải là đối thủ của vị Lỗ Đầu Đà này. Lâm Phàm nói: "Sư huynh, người mang ba người kia lên thuyền, người này để ta đối phó, ta sẽ lập tức tới sau." Sư đệ: "Không thể chủ quan." "Không sao." cho rồi đánh không lại thì ta cũng có thể tự bảo vệ mình được thôi trần dẫn theo ba người xoay người rời đi hắn ta tin tưởng lâm sư đệ lúc trước lâm sử đệ đã thể hiện ra đủ loại chuyện làm hắn ta khiếp sợ cho nên mới nói khi mà độ tin tưởng được nâng cao thì mỗi lời nói đều có thể mang lại cảm giác an toàn lớn lao cho người khác còn muốn chạy sao lỗ đầu đá có thể để thôi trần dẫn người rời đi trực tiếp lướt đến người muốn ngăn cản Lâm Phạm cản ở trước mặt lỗ đầu đà Hai trưởng và chạm nhau Kinh đạo hùng hậu bùng nổ Kinh đạo hình thành đánh thẳng vào rồi khuếch tán ra bốn phía Lỗ đầu đà kinh ngạc Không ngờ thẳng nhóc ngắn lão ta lại có kinh đạo hùng hậu như vậy Vẫn là có chút xem thường Kim Cang trưởng Lúc này lỗ đầu đà nổi giận hét lên một tiếng Bàn tay biến thành màu đồng cổ Uy thế còn hùng mạnh hơn vừa nãy Nhưng Lâm Phạm vẫn không lùi bước Trực tiếp dùng một trường và chạm vào lần nữa chấn động sinh ra do kinh đạo va chạm là khiếp người. Chầm chốc lát, hai trưởng của lâm phàm hóa thành tàn ảnh, không ngừng đánh tới yết hầu, đánh mắt, đánh các loại mệnh môn của đối phương. Nhưng lỗ đầu đà phản ứng rất nhanh, không ngừng phá chiêu. muốn mượn kinh đạo định nghiền ép lâm phàm, nhưng lại phát hiện kinh đạo của thằng nhóc trước mắt này không hề thua kém lão ta. Lập tức, lạch cạch, cánh tay hai bên đều duỗi thẳng về phía trước, mười ngón đan chặt, hai mắt đối diện đều có thể phun ra lửa. so đấu lực lượng Thằng nhóc này rất được Người muốn so thần thể với ta sao Vậy để xem Thằng nhóc người có thể chống đỡ được tù Lạc kìm cảng pháp của đầu đà ta hay không Lỗ đầu đà nở nụ cười hung ác dáng người vốn khô gầy Giống như bị thổi phồng lên Cờ bắp không ngừng bành trướng Lâm phàm lười nói nhảm với đối phương Kinh đạo rượu nhật tàm tuyệt bùng nổ Một luồng kinh đạo cực nóng chuyển ra Lỗ đầu đà phát hiện tình hình không đúng, một luồng kinh đạo cực nóng từ lòng bàn tay chuyển tới cánh tay của lão ta, thậm chí có loại cảm giác như gần mạch trên tay cũng bị bỏng. Đáng chết. Đột nhiên, hai tay lỗ đỏ đà kéo ra bên ngoài, lồng ngực đánh về hướng lâm Phàm Rõ ràng là muốn đánh bay hắn. Chậm chấp mắt, lâm Phàm đã phản ứng lại, mỗi chân điểm một cái, mượn lực đá tới ngực lỗ đầu đà. Chuyển đến âm thanh nặng nề Đây là âm thanh kinh đạo va chạm. Lỗ đầu đà cười lạnh <cười> Cũng chỉ thế này Bây giờ hai bên rằng có Lâm Phạm thừa nhận kinh đạo của đối phương có chút hùng hậu Rất có khả năng tu vi đối phương đã đạt tới Tây tùy tầng 4 hoặc tầng 5 Có lẽ rèn luyện lòng cốt không cao Nhưng đấy vẫn là một lần duy nhất gặp được cao thủ Có thể đấu với hắn đến lợi tình trạng như bây giờ Kể từ khi hắn tu luyện tới trình độ này Đột nhiên Đồng tử lỗ đầu đà Cò thắt lại Chỉ thấy Lâm Phàm phun một ngụm nước miếng Đánh tới đôi mắt lão tà Nước bọt bị kình đạo bao vây, tốc độ rất nhanh, tính xuyên thấu rất mạnh. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, mắt trái của lỗ đầu đá bị đánh thương, chỉ là không có bị đục lỗ. kình đạo hộ thể đã bảo vệ đôi mắt. Nhãi còn đáng giận, tú luyện đến loại trình độ này mà còn chơi thủ đoạn đề tiện như thế. Lão ta tức giận đến mức chửi bậy. Nhưng rất nhanh, lão ta nghe được tiếng xé gió chuyển đến. Lão ta hoảng sợ liên tục quay đầu tranh né, từng giọt nước miếng đánh trúng mắt đất. Mặt đất lập tức lõm ra một cái hố. Lực phá hoạ còn mạnh hơn mũi tên. Bởi vì kình đã bắn phá mà mặt đất cũng bốc lên khó trắng nồng nặc. Mẹ kiếp! Người câm miệng cho ta! Lỗ đầu đà giận tím mặt. Lão ta chưa bao giờ gặp phải loại người vô liêm sỉ như thế này. Không có chút phòng độ nào cả. Nước bọt công kích. Đều đã là tù vì cảnh giới tây tùy. Lại vẫn dùng loại chiều thức tiểu lâu là khắp bốn phương đều am hiểu này. Lúc này, lầm phạm đã phun đến miệng đắng lưỡi khô. Loại tuyệt kỹ này đúng là có hơi tốn công Không đơn giản như vậy Hơn nữa có chút dễ dàng né tránh Ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu bị bất ngờ Thì lúc khác chưa từng đánh chúng. Quả thật khá đáng tiếc Phun đi Người tiếp tục phun đi Lỗ đầu đà cười lớn lão ta biết đối phương đã không có đủ nước bọt để phun Chiều thức tỷ tiện này Có thể có lợi ích gì Ngoài việc nước vừa mới bị người phun ra Thì còn có lợi ích gì Lại một ngụm nước bọt nữa được phun tới Lỗ đầu đà quay đầu tránh đi Rốt cuộc không nhịn được nữa Xúc cốt thuật Lâm phàm phát hiện ngón tay của đối phương Bỗng nhiên biến thành mềm như không xương Còn rất nhỏ, trơn bóng Xoạt một cái liền dãy ruộng mở Đi chết đi Lỗ đầu đà nổi giận Thở cớ bắt lấy chân lâm phàm đặt ở chất lồng ngực hắn ta Vùng cánh tay lên từ trên xuống dưới Muốn quật lâm phàm Ngã chết thẳng căng trên mặt đất Lâm phàm song trường chống đất Mặt đất nổ tung, sau đó cắm 10 ngón tay vào mặt đất, mượn cỗ kình đạo này bỗng nhìn vặn vẹo eo đá lỗ đầu đà ra ngoài. Tùy lâm phàm đột ngột chui từ dưới đất lên, lao đi sát mặt đất, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ của lỗ đầu đà cũng cực kỳ phong phú. Lão tọc cuộn thân mình, hai chân hạ xuống đất, khom người lại hóa thành một quả đạn pháo phi vào lâm phàm. Quyền trường của hai người giao phòng, chỉ trong thời gian ngắn đã đánh ra không rơi mấy chục lần. Kỉnh đạo sinh ra cũng đã chấn vỡ ống tay áo song phương, thậm chí có thể thấy gân mạch nổi hẳn lên trên cánh tay của song phương. Hai người cúi thấp người, mắt đối mắt, cảnh tự tĩnh mịch không ai nói gì. Cổ họng lỗ đầu đà có vết thương như không chí mạng, chỉ là vết máu chảy ra. Nếu gần hơn một chút nữa thì cổ họng sẽ bị cắt đứt, hoàn toàn tắt thở. Lúc này lỗ đầu đà không hề để ý vết thương ở cổ ngừng trọng nhìn Lâm Phàm tiểu tử đủ lợi hại Phật gia ta đánh với người đến bây giờ phải chịu thiệt người rất nhiều người tên là gì Lỗ đầu đá hơi thở hồn hì Tùng hoành giang hồ mấy chục năm thật đúng là chưa từng gặp được tiểu tử có trình độ có thể đấu với lão ta đến bây giờ ngay cả ta là ai mà người cũng không biết mà đã đánh với ta đến bây giờ người có bệnh sao ngông cuồng Vậy ngươi biết Phật gia là ai không? Lỗ đầu đà lỗ ngủ ngốc Muốn chết Lỗ đầu đà giận dữ Không ngừng tùng sát chiều Cánh tay màu đồng cổ vung tới Kinh đạo xoay tròn Lực phá hoại cực mạnh Thấy ngươi là một nhân tài Vốn định lôi kéo ngươi Không ngờ ngươi cứ 5 lần 7 lượt khiểu khích bản Phật gia Đáng chết chậm chớp mắt Sòng phương lại hạ xuống hơn 10 chiều Gặp phải cao thủ cấp bậc này chính là sò đấu ải ác hơn Thế nhưng song phương đều vô cùng tàn nhẫn Đấu khó phân thắng bại Người này cũng không thể làm gì được người kia Sư đệ Ngô Thành Thù gọi to Lâm Phàm thừa cờ đụng nhau một trường với lỗ đầu đà Mượn kinh đạo đối phương bay lên trời Cơ thể hướng về phương xa Sau đó mỗi chân chạm nhẹ mặt biển Lệnh nhảy lên một cái rồi đáp xuống bằng thuyền Trong chốc lát Một vị ở trên bờ, một vị ở trên thuyền Nhìn nhau từ hai bờ đại dương Dần dần Lâm Phàm cười ha ha, tiếng cười liên tục không dứt. <cười> Cũng chỉ thế mà thôi. Lỗ Đầu Đàn nổi giận, nhanh chóng đi đến trước mặt tòa nhà, nổi giận gầm một tiếng, nhổ trụ nhà lên hùng ác né về phía Lâm Phàm. Tiểu tử thối, bản phật ra một bóp nát người. Khi trụ nhà sắp rơi xuống trước mặt Lâm Phàm, chỉ thấy Lâm Phàm vỗ một trường, cột gỗ tàn dã từ bên trong hóa thành vụn gỗ rơi xuống biển. Vô năng sủa lạ mà thôi, phù hộ người đừng gặp phải ta nữa. Lâm Phạm cũng không quay đầu lại mà quay người, nhưng một khắc quay người kia, vẻ mặt hắn đẩy mất mát vì không thể đánh chết đối phương. Trùng Quỳ là ta quá yếu, tù vị của ta vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ cố gắng, ta phải cố gắng hơn nữa mới được. Bến tàu Đội ngũ của tử gia đuổi đến bến tàu thì phát hiện tàu buồn đã rời đi, không đuổi kịp, chỉ có thể từ bỏ đuổi bắt. Tuy rằng chuẩn bị có hơi vội vàng, nhưng ai có thể ngờ, lòng cảnh giác của đối phương cao như vậy. Chỉ văn. Tử Hiếu nhìn cái xác nằm trên mặt đất kia, đầu có bị vặn gãy, trưởng mắt về mặt không dám tin. Sau đó kinh ngạc nhìn lỗ đầu đà. Tử Lão Gia Tử cũng nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng cực kỳ kinh động. Lỗ Đại Sứ. dáng vẻ cung kính, vị Lỗ Đại Sứ này là người của ngụy Công. Địa vị rất cao, hơn nữa thành dành rất sớm. Lỗ đậu Đá đang dậm chân giận dữ, dần dần tỉnh táo lại. Tử ra các người xương cứng thật nhiều. Không chỉ một tử chính quân, mà còn thêm một tiểu tử. Chẳng qua tiểu tử này cũng đã phải trả giá đắt cho hành vi của bản thân. Bị ta vặn gãy cổ. Tử ra các người, hàn sẽ không trách tội bản Phật ra chứ. Mà dù lỗ đậu đà mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quái dị. Đây là đứa con duy nhất của ta Tử Hiếu tức giận nói Vậy sao Thật đáng tiếc Đã thế bản Phật gia lên đứng ở chỗ này Để ngươi chém một đáo báo thù cho con trai của ngươi Nếu ngươi chém chết bản Phật gia, Thì là do bản Phật gia Dèo gió gặt bão Đến đây thôi lỡ đầu đá nghĩ đến một bên mắt bị thương Liệt xé góc áo thành một mảnh vải bằng bó đơn giản con mắt một chút Về phần những lời nói này đều rất tùy ý Giống như thật sự muốn để cho Tử Hiếu chém Tử lão gia tử quát lên cản quấy Người lùi lại cho ta Sau đó chủ động tiến lên Lỗ đại sứ Trẻ nhỏ không hiểu chuyện Mong đại sứ không so đỏ về hắn Tử lão gia tử biết người bên cạnh ngụy Công đều rất nguy hiểm Không có một ai bình thường Cũng không biết đã nhiễm bao nhiêu mạng người Nếu từ hiếu dám động thù Thì lát nữa đầu quán ta sẽ bị vặn gãy giống chi văn Đồ ngụy Công muốn có lấy được không? Lỗ đại sứ cười cười, dáng người đã khôi phục lại dáng về tuổi già bình thường, nhìn như một ông lão nhưng lại cho người ta cảm giác rất ầm trầm, kinh khủng. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng người. Tử lão gia tử lấy mất hàm giá đưa cho lỗ đại sư. Ừ, làm rất tốt. ngụy Công sẽ ghi tử gia các người trong lòng. Chỉ cần đi theo ngụy Công, tử gia các người sẽ mãi mãi là bá chủ cẩm thành. Lỗ đầu đà cất kỹ mất hàm. Những người của chính đạo tông phải làm sao Tử lão ra tự hỏi Lão ta phát hiện đệ tử của sơn môn kia Quả là dũng mãnh Thiền là địa võng bầy ra như vậy Mà hắn có thể giết ra một đường máu Tử già đã cố ý hạ độc Nhưng không ngờ lòng cảnh giác của đối phương Lại cao như vậy Không sao Chạy cứ chạy đi Chính đạo tông thôi mà Lỗ đầu đá nghĩ đến lâm phàm Tiểu tử kia khiến lão ta rất tức giận Đưa tay sửa con mắt Cảm giác đau âm ỉ. cảm giác đau này làm lão tả cảm thấy hừng phấn nhớ kỹ dáng vẻ lâm phàm một ngày nào đó còn có thể gặp lại tử hiếu ở một bên chịu đựng tức giận để tùy tùng đưa thi thể chi văn đi có việc không phải hắn ta muốn thế nào thì có thể như thế trong tử giá luyện luôn có quỷ tắc tồn tại phá vỡ quỷ tắc sẽ phải trả giá đắt trên bòng thuyền sử đệ người thật đúng là quái vật sống thôi trần vô cùng khâm phục Nhìn không chấp mắt Vị kia chính là mạnh nhân đã thành danh từ lâu Cho dù hắn ta gặp phải lão thì cũng muốn tránh đi Không ngờ sự đệ với đối phương không phần cao thấp Có quả có lại Thật khó mà tưởng tượng Lâm phàm cười nói Sư Huynh, ngươi đang mắng hay là khen ta đây? Đường như là khen ngươi rồi Thôi Trần không ngờ Lâm Sư Đệ trẻ dầu kỹ như thế Đồng thời cũng nghĩ mà sợ Nếu không có Lâm Sư Đệ Bọn họ có thể thật sự phải thua ở chỗ này Ít nhất thì sư huynh như hắn chắc chắn phải chết Trẻ Chế trở cho các sư muội sư đệ rời đi Một mình đối phó với lỗ đầu đà Có thể chống đỡ một thời gian ngắn Nhưng nhất định sẽ bị đánh chết Sư huynh Bây giờ xử lý hắn ta thế nào Lâm Phàm nhìn từ chi Chí đã hôn mê Mà cảm thấy nhức đầu Có một nèm hắn ta xuống khỏi thuyền Vốn tưởng rằng đến nhà mình là có thể an toàn Ai có thể ngờ được ngay càng người nhà cũng muốn chơi người Ta cũng không biết thổi trần lắc đầu, bọn họ chỉ cần đưa người đến cẩm thành là được, nào có quan tâm chuyện sau đó. nhưng bây giờ người cũng đang ở đây rồi, còn có thể làm gì nữa? chỉ có thể đợi đối phương tỉnh lại để họ tự rời đi. sư đệ, cánh tay của sư đệ không sao chứ? ngô thành thủ phát hiện hai tay áo của lâm phàm rách tả tơi, mạch máu trên tay nổi lên, Thoạt nhìn khá dữ tợn, nàng không khỏi đau lòng đứng lên. cầm cánh tay của lâm phàm mà nhẹ nhàng vút về muốn làm mạch máu chìm xuống sư tỷ yên tâm ta không sao do vừa rồi kinh đạo phóng ra quá mạnh mẽ nên gần mạch nổi lên đợi lát nữa sẽ tiêu tán lâm phàm vừa cười vừa nói cảm giác được người khác quan tâm rất tốt không sao là tốt rồi từ gia kia thật sự quá đáng à đưa cháu trai về cho lão ta mà lão lại muốn mạo của chúng ta ngô thành thù tràn đầy lửa giận thậm chí muốn giết hết người của từ gia Thôi trần thở dài nói không ngờ quyền thế của ngụy trung đã phát triển đến mức này ngay cả từ gia độc chiếm cẩm thành cũng đã bị khống chế sau khi trở về phải báo cáo việc này với sơn môn lâm phàm cảm thấy có chỗ không đúng tuy nói chính đạo tông thuộc sơn môn trong mắt người bình thường đó là nơi cao không thể chạm tới nhưng ở trong mắt một số thế lực e rằng lực uy hiếp của chính đạo tông cũng không cao Ngày kế tiếp Sáng sớm Tử trí Chí, Chí mở mắt mơ màng nhìn ra biển Đầu óc trống rỗng Cả người lộ ra rất mệt mỏi Cho đến bây giờ vẫn không thể nào chấp nhận được Việc tử già vứt bỏ hắn ta Tử trí văn đối xử với người không tệ Lâm Phàm nói Tử trí Chí, Chí cười khổ Không biết lời này của Lâm Phàm là có ý gì Bây giờ hắn ta có có thể có biện pháp gì Bị gia tộc vứt bỏ Đã là đạo bà kích rất lớn đối với hắn ta Đã tạ ơn cứu mạng của các vị Suốt đời khó quên Tử chi chí ôm quyền nói cảm ơn Lâm Phàm nói Không phải ta cứu người Là đệ đệ cự kia của người đã cứu người Hả? Chỉ Văn Ai, hắn ta đối với các người không tệ Đưa một nhà ba người các người để bến sông Chỉ đáng tiếc hắn đã bị cao thủ mà từ ra các người tìm đến Vặn gãy đầu rồi Cái gì? Chỉ Văn đã chết sắc mặt từ chí chí trắng bệch, không dám tin nhìn lâm Phàm hắn ta không thể tin được đây là sự thật. nhưng chẳng biết tại sao trong lòng sửa như có chút vui mừng. mọi người đều phứt bỏ bọn họ, duy chỉ có đệ đệ còn nghĩ đến hắn ta. người trên không thể sống lại. tiếp theo người có dự định gì không? lâm Phàm hỏi. cuối cùng vẫn tốt bụng mà không tuyệt tình nói như là đuổi từ chi chí đi. chưa tiền xem đối phương nói thế nào. Từ Trí chí, chí cúi đầu trầm mặc không nói gì, sau đó chậm rãi nói: "Phiền các vị để ta ở Thành Hà Tân là được." Ngay vào lúc này, Từ Trí Chí, chí quỳ trên sàn thuyền: "Có thể để vợ con của ta tạm thời ở chính đạo tông không? Họ đi theo ta chỉ có một con đường chết, hy vọng các vị có thể cho đường sống." Sư huynh, chuyện này để sư huynh quyết định." Lâm Phàm nói với Thôi Trần, hắn ta là sư huynh." Chuyện còn lại giao cho án ta quyết định là được Với mức độ nguy hiểm của tử chi trí Nếu hoãn ở lại chính đạo tổng E rằng phải chuẩn bị đường lui mới phải Thôi Trần gật đầu Chẳng qua với thôi Trần mà nói Chuyện này cũng không dễ quyết định Chỉ có thể nói cho đối phương biết Sẽ mang theo họ về chính đạo Rồi để trưởng lão quyết định Vào ban đêm Thuyền buồn cập bờ Đám lâm phàm mang người rời đi Mãi đến sau nửa đêm Tử chi Chí mới dám đi từ trong khoang thuyền ra Lén lút rời khỏi sau khi cải trang hắn đã sớm biến thành một người khác rất khó biết hắn là ai lâm Phàm biết rõ thực lực của bản thân khá lợi hại nhưng có chưa đạt đến trình độ tung hoành chân chính cần tiếp tục tu luyện hắn đã lập xong kế hoạch tu luyện phải tu luyện diệu nhật tam tuyệt đến mức hoàn hảo tăng tu vi lên tới tây tuy tầng ba rèn luyện đệ tàm cốt tiếp đó tìm kiếm bí pháp cứ tiến hành từng bước một theo trình tự này thực lực nhất định sẽ có sự thay đổi lòng trời lở đất chính đạo tổng Lâm Phàm chia tay sưỳ trở lại vách núi tiếp tục tu luyện trải qua những chuyện này cũng xem như một kiểu kiểm tra thực lực của bản thân khi thời Trần báo cáo tình hình không nói ra thực lực của Lâm Phàm lúc ở trên thuyền chờ hàng cũng đã nói rất rõ ràng ngô sư muội từng cố ý nhắc nhở hơn nữa hắn hiểu được sự lo ngại của sư đệ chắc là không muốn bị quấy dày chủ yếu là quá mạnh mạnh đến mức không thể nói được sư huynh có lẽ ta đã gây phiền phức cho chính đạo tông rồi trong đình viện trần hư vội vã đi tới đây thế sư huynh và sư tỷ đã nói chuyện với nhau đến với vết mặt nghiêm túc bách hạo và phạm tĩnh nhìn sư đệ chuyện gì mà vội thế trần hư ngồi trên băng ghế đá cau mày nói khoảng thời gian trước một nhà ba người tử chi trí con trai của tử chính quân ở đồ thành bị đuổi giết lúc ấy ta biết ngay là ngụy trung làm nhưng cũng không nghĩ nhiều nên đã phải mấy vị đệ tử hộ tống người để cầm thành Đến lúc đó đệ tử ra tự phụ trách là được Nhưng dựa vào những lời đệ tử vừa trở về Tử ra đích thân ra tay Mở tiệc hạ độc Làm đám đệ tử trốn thoát rất vất vả Còn mang theo tử chi chí rời khỏi Trong cảnh này chắc chắn liên quan đến chuyện quan trọng Sợ là ngụy Trung sẽ không bỏ qua cho chính đạo tông chúng ta Phạm Tĩnh và Bách Hạo nghe nói thế chầm miệng một lời ngụy cầu Hắn ta đột nhiệt phát hiện Giờ như sư huynh sự, sự tỷ không lo lắng quá nhiều về chuyện này Sư đệ yên tâm không sao đâu bách hạo nói tại sao bởi vì chúng ta không phải đối tượng mà lão muốn diệt trừ. phạm tĩnh nói ngụy trùng đấu với phái bào hoàng rất kịch liệt nếu muốn hỏi có nguy hiểm hay không ta chỉ có thể nói nguy hiểm nhưng bây giờ thì chưa tất cả đều phải xem khi nào thì phái bào hoàng bị đánh bại trần hư nói sư tỷ theo cách nói của sư tỷ chúng ta chính là đang chờ chết rồi ừ có thể nói như vậy Trần Hư không thể nào tiếp nhận Sư Tỷ nói thăng thừng như thế. Ánh mắt rơi trên người Sư huynh. Lúc đầu tưởng rằng Sư huynh với Sư Tỷ có chỗ dựa gì. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là Ngụy Trung còn không có tinh lực đối phó bọn họ. Sư đệ, Sư đệ đã nhận được lợi ích gì rồi? Nói Sư huynh Sư Tỷ nghe xem. Sư Tỷ, vất vả Sư Tỷ ngày ngày đều phải đưa cơm cho ta. Ngày nào cũng như thế này đấy. Cơm do Sư Tỷ đưa tới rất đa dạng. Các kiểu các chủng loại đều có, đủ loại màu sắc hình dạng. Tóm lại là liên tục biến đổi nhằm mục đích vỗ béo hắn. Không vớ vả gì đâu, sư tỷ thấy người ăn được là sư tỷ vui vẻ rồi. Ngô thành Thu không ép buộc lâm phàm, không muốn hắn tỏ thái độ rõ xem có chấp nhận hay không. Nà ta cảm thấy như hiện tại cũng rất tốt. Tình cảm là cần thời gian bồi đắp lên. Tình cảm của Ngô thành Thu dành cho lâm phàm bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên. Loại tình cảm này giống như xuất phát từ bản năng. Nói theo cách khác Thì đó chính là lực hấp dẫn tự nhiên Nhưng điều này còn chưa đủ Nàng còn hy vọng Sư đệ cũng có tình cảm với mình Mà điều này thì phải thong thả Bồi dưỡng mới có Sư tỷ tốt quá Không chỉ xinh đẹp như hoa Mà tay nghề nấu nướng có lợi hại như vậy Lâm Phàm nói ngọt Tình cảm của hắn dành cho sư tỷ Chỉ có tôn kính, kính yêu Tuyệt không có một chút đùa vui nào Giữa nam và nữ Có thể tồn tại tình bạn thuần khiết sao Nhìn chung mà nói thì không thể, nhưng nhìn từ một mặt cụ thể nào đó mà nói thì có thể. Đương nhiên nó phải có nhân tố tiền đề, ví dụ như đối phương là đồng tính luyến, hơn nữa còn là tê, còn phải xấu, ngoại hình giống nam. Nếu là tình huống này thì cũng có đến 99% khả năng tồn tại tình bạn thuần khiết đấy. để lại tầng bốc sư tỷ rồi. Ta thể với trời, ta tuyệt đối không có nói quá, tất cả đều là lời chân thành xuất phát từ đáy lòng. nếu còn nói dối nửa lời hãy cứ đẩy thiên lôi đánh chúng đâu ta đi Ngô Thành Thù vội bịt miệng Lâm Phàm lại Sư đệ được có tùy tệ thể tốt sẽ linh nghiệm đấy sợ gì chứ dù có linh nghiệm thì lời ta nói cũng là thật mà Sư đệ người chịu khó tu luyện đi thôi tỷ bị lời người nói khiến cho không có mặt mũi ở lại thêm chút nào nữa rồi đấy Lâm Phạm rỗ ngọt khiến cho Ngô Thành Thù vui vẻ hớn hở vô cùng Nhờ trước mặt hắn Sư tỷ trước sau vẫn là một cô nương dịu dàng như nước. Nàng ta xấu hổ quá, đành vội vàng xách theo hộp đồ ăn đi vội. Ăn no uống đủ, trạng thái tinh thần rất tốt. Tiếp theo đó, Lâm Phạm lại bắt đầu tù luyện. Tùy tù vì hiện tại của hắn chỉ có tẩy tùy tầng 2, nhưng đệ nhất cốt và đệ nhị cốt đều đã rèn tới màu đỏ. So với những đối thủ cùng cảnh giới, có lẽ hắn đã thuộc loại người lớn bắt nạt trẻ con rồi đó. Nhắc nhở, phát động bạo kích cấp 56 lần, độ thông thạo rượu nhật tam tuyệt cộng 56. Mỗi ngày đều tiến bộ, thời thời khắc khắc đều nhích dần về phía đỉnh cao hơn. Lâm Phàm hết sức hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, hy vọng cuộc sống thế này không bị quấy rầy. Phủ Thiên, trong một căn miếu đổ nát trong thành. Uổng nước nào, uổng nước đi. Một đám ăn mày đang vây quanh một vị nam tử ăn mặc bẩn thỉu, nhìn không rõ mặt mũi, đều là ăn mày, đám ăn mày nhỏ nhìn người nọ cũng có cảm giác thần thiết hơn. tất cả mọi người đều là người một nhà nha nam tử kia bất trợn hò khan kịch liệt Môi đã khổ khóc thỏa chồng như thế đã trải qua sự tình gì khốc liệt lắm người nọ chậm rãi mở mắt đập vào mắt từ chi trí là một gương mặt già nua đầy dầu nói đúng hơn thì phải là một gương mặt ông lão ăn mày già nua hắn ta từ từ di chuyển ánh mắt lại thấy xung quanh là một đám ăn mày khác nào uống miếng cháu dao đi Ông già ăn mày kia dơ ra một bát cháo Ngón tay tràn đầy bùn đất thọc vào trong cháo Rồi ông ta rót thử cháo đó vào miệng Tử Chi Trí Nếu là trước đây gặp phải tình huống này Người quen sống trong nhùng lụa như Tử Chi Trí nhất định sẽ nôn ra ngay Nhưng bây giờ đàn trong cơn đói khát cồn cào Được ăn thứ gì vào miệng Bất kể là thứ gì hắn ta đều cảm thấy chẳng khác nào mỹ thức của nhân gian Lát sau Tử Chi Trí yếu ớt nói Cảm ơn nhiều Hàn ta cải trang, lần lộ tới tận phủ thiên này, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu cực nhọc, lại không dám dừng chân ở bất kỳ địa phương nào. Thậm chí có khi hai ba ngày trời không được ăn một bữa no. Đặc biệt, từ sau khi tới phủ thiên, hàn ta càng không dám tùy tiện đi lại, chỉ có thể núp trong một góc thành, lại luôn cảm thấy đầu đầu cũng không an toàn. Trong tình trạng sợ hãi bất an như thế, hàn ta ngây ngây ngô ngô đỡ đẫn qua từng ngày. Sau đó, vài ngày không có gì bỏ vào bụng. Từ trí trí đòi đến nỗi lăn ra hôn mê Người tên là gì? Ông cụ ăn mày hỏi Tên? Ta... ta quên mất rồi ai cũng là một kẻ đáng thương đây mà Vậy từ nay về sau gọi người là cầu đản đi Đi theo bọn ta Đảm bảo sẽ không phát sinh những chuyện như là đói xỉu thế này nữa Ở đây bọn ta cũng coi như một bảng hội có tiếng tăm Không bị người khác bắt nạt đâu Ta... Từ chi trí bên gật đầu, đây cũng là biện pháp tốt. Cầu đàn thì cầu đàn, họ từ này đã không còn là của hắn ta nữa rồi. Trước tiên, người phải tinh dưỡng cho tốt đã. Giả nhập cái bang bọn ta nhất định phải thạo một ngày, phải có kỹ xào xin cơm Ở đây, thứ duy nhất có thể đảm bảo cho người là sẽ không để người bị người khác bắt nạt. Nhưng đừng nghĩ tới chuyện ngồi mát ăn bát vàng. ông cụ ăn mày chính là đầu lĩnh ở đây cũng tức là bàng chủ cái bàng ông ta gom đám ăn mày lại một chỗ hình thành một tổ chức ăn xin khổng lồ của phủ thiên này tả hiểu cảm ơn các vị từ chi trí muốn tìm được xuân thù lão đạo nhưng hắn ta không biết xuân thù lão đạo ở đâu nếu cứ lan than tìm kiếm nhất định sẽ bị phát hiện đến khi đó chẳng biết chạy đằng nào cho thoát trở thành một tên ăn mày có lẽ là biện pháp ẩn mình tìm kiếm tốt nhất hiện nay hắn ta muốn báo thủ bất kể thế nào cũng phải báo thu bằng được nghĩ đến vợ con Từ chi trí bồi hồi không biết hiện giờ bọn họ ra sao trên vách núi lâm phàm ngừng đầu nhìn về phía bầu trời một con ưng đang bay lượn trên không trung hắn chú ý tới con ưng này đã lâu trước kia nó chỉ mới bay lượn ở xa xa như đang tìm kiếm thứ gì sau đó đã từ từ dịch chuyển địa phương tới gần nơi này là vẫn loanh quanh tìm kiếm gì đó một người một ưng nhìn nhau như thể đang một xác nhận điều gì bất chợt con ưng kia hạ dần độ cao ném thư kẹp trong móng vuốt xuống ngay khi nó đang muốn cất cánh bay lên lâm phàm chợt xuất hiện trước mặt nó Vùng tay chụp lấy nó bất chấp con ưng dễ ruột như thế nào nó vẫn cứ bị một đạo kình lực giữ chặt như thể đây chính là bàn tay của đất trời thứ gì vậy bàn tay lâm phàm phủ trùm kình đạo nhặt phong thư lên mở ra xem ngay lập tức Hắn liền biến sắc Như thể không ngờ được Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng Nhưng chỉ không ngờ tới Phong thư này lại là Lâm Phàm Tiểu nhi Phật gia của người đã biết người là ai rồi Người đừng tưởng trốn trong sơn môn thì không sao Nhưng mà bản Phật gia phải thừa nhận Người trốn trong sơn môn Làm rùa đèn rút cổ Đúng là có tác dụng đấy song người phải biết Ngày sau người dám thỏ một chân ra đây thôi Bản Phật gia sẽ là người đầu tiên giết người thì ra đây là thư của lỗ đầu đà gửi tới, lại còn để thêm địa chỉ như đang muốn khiêu khích với lâm phàm. lá thư này như đang nói nếu người khổng phục thì chủ động tới đây tìm ta đi. còn ưng này chính là vật nuôi của lỗ đầu đà, mẹ kiếp, ngồng ngành ghê đấy. sau đó hắn phát hiện con ưng này là con đực, ánh mắt hắn lóe lên như vì nghĩ tới điều gì thú vị. lát sau nơi đó bỗng vang lên một tiếng kêu quái dị như thể vừa xảy ra chuyện gì kinh dị lắm. Lâm Phạm quăng con ưng lên không. Đi đi, về mà tìm chủ nhân của mày khóc lóc cây lể đi. Hắn đã ghim lỗ đầu đà rồi. chỗ này chưa từng có kẻ nào dám ngông cuồn đến thế, dám phái vật nuôi tới chính đạo tông đưa thư khiêu khích như thế này. Được lắm, cứ chờ đấy. Trong vòng một năm, người khẩm chết thì tên Lâm Phạm của ta đây tỉnh nguyện viết ngược lại. Còn ưng lảo đảo bay trên bầu trời giữa hai chân đã nhỏ máu tòng tòng nó gạo thét một tiếng thề thảm nhanh chóng lao về phương xa xem ra tay lỗ đầu đà này tự tin lắm đây khiêu khích trắng trợn kiểu này nếu là người khác e rằng đã không chịu được nhưng đối với lâm phàm hắn chẳng thèm để ý đến làm gì đọc xong vẫn rất bình thản thực lực hai bên chênh lệch không nhiều nếu hắn muốn hạ lỗ đầu đà, thì cần thêm nhiều kinh nghiệm mới có thể lấy thủ đoạn vượt trội tuyệt đối để đánh gục hắn ta bởi vậy hắn không nóng vội gì, chưa tiền cần phải nỗ lực tu luyện để cao thực lực đã. đợi đến khi có thời cơ thích hợp thì sẽ tới đó hái đầu lỗ đầu đà xuống. thôi, đi tu luyện tiếp. bên vách núi một, đóng ngựa, một bóng người đón ánh dương tu luyện diệu nhật tam tuyệt. mỗi quyền trưởng vùng giá đều mang theo uy năng cực lớn. khi cảnh đạo vận chuyển còn có thể loang thoáng thấy được tia lửa lóe lên. muốn trở nên mạnh mẽ thì phải khổ luyện. thật sự không cách nào lườn lẹo ăn gian được đâu đồ thành trong địa lào âm u hai bên tường cắm hàng dài đuốc sáng vách tường đã lấm máu những năm tháng treo người tra tấn khiến vết máu động lại đã hóa màu đen càng đi sâu vào trong cảm thấy nhiều loại công cụ tra tấn bức cùng ngụy cầu người sẽ không được chết yên lành đâu Một lão già đang tức giận, điền cuồng mắng chửi. Thật chồng bề ngoài có thể thấy ông ta đã bị hành hạ ghê lắm. Nếu lau rửa mặt mày, có lẽ một vị tiền bối có địa vị nào ghé mắt nhìn, liền có thể nhận ra. Lão già trước mắt chính là kiếm thánh Chu Bình Bình, vị lão tiền bối từng tùng hành giang hồ, 30 năm trước trận mất tích không ai hay. Lúc này đây, Nguyễn Trung xòe tay, một lực hút bùng nổ từ lòng bàn tay lão phóng về phía đầu Chu Bình Bình. lão vận chuyển công pháp lập tức kình đạo trong cơ thể chu bình bình bị hút điên cuồng về phía lòng bàn tay lão chỉ nửa khắc sau thần thể ngụy trung đã bành trướng lên sau đó lại chậm rãi thu nhỏ lại cứ thế liên tục vài lần mãi đến khi lão buông tay xuống thần thể mới khôi phục như cũ còn chu bình bình thoạt nhìn như thể bị hút sạch toàn bộ sức lực trong người ông ta ngã gục xuống đất mềm nhũn cả ra không hề động đậy như một cái xác chết Chiều hải kiếm khí, quả là hùng hậu. ngụy trùng thoát nhìn giả nua nhưng tình khí thân đều cực kỳ sủng tốc. Mắt tình như ưng, lành lẽ như sói, khiến người ta có cảm giác rất sắc bén, rất bá đạo. Lúc này một bóng đèn xuất hiện, sách kiếm thánh Chu Bình Bình đi xuống dưới. Chiều hải kiếm khí rất hùng hậu mà lại dùng hợp cực kỳ khó khăn. ngụy trùng tìm kiếm mấy chục năm, mãi mấy năm trước mới tìm được Chu Bình Bình đang ẩn cư ở một thôn trang. lão phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới có thể bắt được ông ta về biến kiêm thánh thành lô đỉnh của mình bẩm thiên tuế đã có manh mối rồi ạ một bóng người thần bí xuất hiện hai tay dâng mật hàm lên ngụy chồng mở mật hàm thoáng nhíu mày phủ thiên ư? xuân thủ lão đạo đang ẩn nấp ở phủ thiên nếu không đọc được mật hàm này lão sẽ không tin được điều đó Bẩm thiên túy, chuyện ở cầm thành lần này có người của chính đạo tông nhúng tay vào, ta có cần ra tay với chính đạo tông không? Không cần, tạm thời còn chưa tới lúc động tới sân môn. Phái người ẩn nấp vào phù thiên, âm thầm tìm kiếm tùng tích xuân thù lão đạo. Chắc chắn tử chi trí đang trốn ở đó, tiện thể tìm hắn ta luôn. Vâng. Nửa tháng sau. Tiểu tử, người giỏi chạy thật đấy, không ngờ người lại chạy tới đây tù luyện. Lâm Phàm đang tu luyện như thường ngày, bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Hắn đành dừng lại, nhìn về phía đó, thấy Trần Hư trưởng lão đang đứng trên lá cây, tươi cười nhìn mình. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắm. Kẻ thích khiêm tốn như hắn thật sự không muốn bất kỳ ai ngoài sư tỷ quấy rầy mình lúc đang tu luyện. "Trần trưởng lão." Lâm Phàm cùng kính chào. Trần Hư nhảy xuống nói, "Không ngờ tiểu tử ngươi lại đã tu luyện Diệu Nhật tàm Tuyệt tới trình độ này rồi. Tốt lắm." Rất tốt đấy Đệ tử mới tu luyện chưa được bao lâu còn nhiều bỡ ngỡ Chẳng biết trưởng lão tới tìm đệ tử có chuyện gì chăng Không có việc gì Chỉ là bỗng nghĩ tới người Nên ghé thăm xem người đang làm gì thôi Cảm tạ trưởng lão quan tâm Ta đã nhắc nhở người với sư tỷ Nói người là một thiên tài Sư tỷ của ta cũng tin rằng Người đúng là một thiên tài Cho nên người nhất định phải nỗ lực hết sức Tuyệt đối không được làm ta mất mặt đâu thực ra sự thực không có giống như những gì Trần Hư vừa nói. Sư tỷ Phạm Tĩnh nghe hắn ta nói đến thiên tài thì chỉ cười nhạt, khiến lòng Trần Hư rất thậm hực. Hắn ta luôn có cảm giác Lâm Phạm rất giỏi đó. Cho nên sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi tới khích lệ đối phương mấy câu để hắn chịu khó nỗ lực. Đối với chuyện Trần Hư trưởng lão đi khắp nơi tuyên truyền hắn là một thiên tài, Lâm Phạm cảm thấy hơi khó chịu. Hắn thực sự chỉ muốn chăm chỉ tu luyện, không muốn mất công nghĩ tới chuyện khác. Cảm tạ trưởng lão đã coi trọng Đệ tử nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện Không phụ kỳ vọng của trường lão Lâm Phàm cung kính nói Tốt lắm Người chịu khó tu luyện tiếp đi Dứt lời Trần Hư quay đầu Nhanh nhẹn rời khỏi đó Khoảng cách lớn như vậy Mà hai chân hoàn toàn không cần mượn lực Cậu có thể vượt qua được Thật quá lợi hại Không biết tù việc của Trần lão đã đến cỡ nào rồi Lâm Phàm không nghĩ nhiều nữa Tiếp tục tu luyện Như mọi ngày Tới trưa Ngô sư tỷ lại mang cơm nước tới Lâm Phàm nói lại chuyện trần hứa trưởng lão cho nàng nghe Sư tỷ hết sức vui mừng Thậm chí còn rất tự hào Tự hào vì sư đệ mình đã được trưởng lão khen ngợi Sư tỷ Tù vị của trần trưởng lão thế nào Lâm Phàm tò mò hỏi Muốn nói chính đạo tâm có mạnh hay không Thực ra mà nói Đúng là cũng có lợi hại Nhưng cũng không thuộc hàng xuất sắc gì Coi như là hạ trung bình đi Nếu mà chính đạo tông thực sự mạnh Thì đã không bị thanh nan tông nâng cao giá thuốc Ép cho chính đạo tông phải tự nghĩ cách chế thuốc Không rõ lắm Nhưng 10 năm trước Tu vi của Trần Trời Lão đã đạt tới Tây Tùy Tầng 6 Mấy năm nay chắc là đang rèn luyện lòng cốt Ngày sử Tỷ nói thế Lâm Phạm suýt nỡ thư bật thốt lên Yếu như vậy á Nhưng ngẫm lại hẳn thấy cũng đúng hẳn có được hệ thống phụ trợ mới có thể tăng tu vi nhanh đến vậy Trần Hư không có hệ thống phụ trợ dèn được tới tù vì đó đã là không dễ. sư đệ, tỷ tin rằng người nhất định có thể tu luyện tới cảnh giới này. ngô thành thu nói, tin tưởng tràn trề. lâm phàm mỉm cười, cảm ơn sư tỷ đã tin tưởng ta. trong thời gian này, lỗ đầu đá còn gửi thư cho lâm phàm thêm hai lần nữa, tất cả đều là những lời khiêu khích, cộng thêm nỗi phẫn nộ vì lâm phàm đã biến mất bé ưng nhi nhà hắn. thế nhưng tất cả những điều này chỉ là thứ dầu dìa chẳng đáng đề tâm. Lâm Phạm đọc xong chỉ cười cười bỏ đó, nhưng hắn thật sự không ngờ lỗ đầu đà thủ dài như vậy. Thôi quên đi, chờ thêm một thời gian nữa vậy. Hắn tạm thời vứt hết những chuyện không quan trọng ra sau, không nghĩ tới những chuyện này nữa, tù luyện mới là quan trọng. Thời gian trôi màu, nháy mắt đã hai tháng qua đi. Nhắc nhở, rượu nhật tâm tuyệt lên cấp, phát động bạo kích gấp 300 lần, điều vạn năng cộng 300. Hôm nay, Lâm Phạm thành công tù luyện rượu nhật tam tuyệt tới thông thấu cảnh Khi đã tới thông thấu cảnh Lâm Phạm phát hiện gần mạch trong cơ thể mình tràn đầy những luồng kinh đạo cực nóng Đây là thứ kinh đạo đặc thù của rượu nhật tam tuyệt Khi tù luyện rượu nhật tam tuyệt tới trạng thái viên mãn Có thể kích phát một trạng thái chiến đấu đặc thù Trong gây chép gọi đó là rượu nhật thể Có thể thì triển uy thế rượu nhật tam tuyệt đến mức cực đại Nhưng việc này cần tiêu hào lượng kinh đạo cực lớn tăng lên Điểm vạn năng trượt giảm nhanh Một luồng kinh đạo khổng lồ bất ngờ bùng nổ trong cơ thể hắn Sau đó từ vi của hắn đạt tới tẩy tùy tầng ba Mở long cốt Một luồng kinh đạo cực lớn lập tức mở ra đệ tàm cốt Cây đệ tàm cốt yên tĩnh hồi lâu đã triệt để được kích hoạt xương tùy được kích thích Bản thân đột nhiên thay đổi cực lớn Và thời khắc này thực lực của hắn trượt tăng mạnh Hắn vươn nắm tay Kinh lực từ nắm tay chấn động Không khí cũng như dao động theo cũng tạm rồi hôm nay có một vấn đề nan giải đang được bày ra trước mặt lâm phàm hắn phải đưa ra lựa chọn tốt nhất đó là tiếp tục tu luyện diệu nhật Tàm tuyệt tới viên mãn hay là rèn lòng cốt trước suy nghĩ chút thì diệu nhật Tàm tuyệt đã luyện tới thông thấu cảnh cách viên mãn chỉ còn chút xíu thực ra đã không cần lựa gấp lắm mà rèn luyện lòng cốt mới là thứ tiêu hao thời gian khủng khiếp bởi vì việc này đã không phải chuyện một sớm một chiều mà thành đệ tam cốt là màu trắng Cần độ thông thạo rất cao. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết. Cả về sau, rèn luyện lòng cốt càng khó. Trần hứa trần lão đã từng năm chừng 500 tuổi, nhưng 10 năm trước mới tẩy tùy tầng 6. Điều này đủ để chứng tỏ rèn luyện lòng cốt khó thế nào. Trong sơn môn. Sư tỷ, có thời gian không? Ta dẫn người đi Ninh Thành một chuyến chơi. Lâm phàm chủ động mời sư tỷ tới Ninh Thành đi dạo một vòng. Loại tình huống này qua thực rất hiếm thấy. Lần này tù vi của hắn đột phá Nên mới muốn nghỉ người chút ít Thả lỏng bản thân Sự đệ chờ chút ta sẽ tới sau Ngồi thành thù nghe thấy sự đệ nói Muốn dẫn mình vào thành trời Lập tức vui mừng hớn hở Vội vã về phòng sửa sang lại Lâm Phạm nhìn thấy thế cũng quen rồi Phụ nữ mà Đều luôn thích tràn điểm cho mình thật xinh đẹp mới được Trong lúc chờ đợi Cố ngạo từ xa đi tới Thấy Lâm Phạm bèn hào hứng gọi Lâm Huỳnh Cố Huynh, Lâm Phạm cùng tay chào hỏi. đã một thời gian không gặp, hiện tại mới lại thấy cố ngạo đã khác hẳn, tình thần phấn chấn hơn trước rất nhiều. Lâm Huynh, người đang định, cố ngạo thấy Lâm Phạm đứng chờ trước cửa phòng sư tỷ, chợt giật mình hiểu ra, có vẻ như Lâm Huynh đã ngộ được rồi. Rốt cuộc cậu biết sư tỷ tốt với mình như thế nào, hắn ta cũng rất mong mình có cơ hội được Lâm Huynh. Nhưng đối với hắn ta mà nói, chuyện này chỉ có thể nghĩ mà thôi.